40 ngày kết hôn tác giả tâm trung nhất tiểu yêu thể loại ngôn tình Chương 1 Ngày thứ nhất Anh là Lục Diệm hạ Vân Thường ngồi trên giường mỉm cười Em là Vân Thường Ông có câu trả lời Kể cả tiếng bước chân mới rồi Cũng biến mất Ông lại có hơi thở bình ổn Của đàn ông kề bên tay đều đều Có thể lại gần cho em Tờ mặt anh không? Vẫn không có tiếng trả lời. Vân thường cũng không xúc ruột, mắt công công, chương mặt nhẫn nhắn hình tủ trắng nõn tràn ngập ý cười. Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông nhất chân đi tới chỗ cô. Vân thường thọ tai châm vào bộ quần phục tặng thấm và nút áo lạnh băng. Vân thường quy sẫm trên giường, ra sức ngoài đoạn người. Vương tài trở lên từng chút một, mới trở tới cổ người đàn ông thì dừng lại. Xin lỗi, em với không tới, có thể không người xuống không? Lòng bàn Tài cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông. Vân thường hơi căng thẳng. ngay lúc đó, người đàn ông, cô, bốn tưởng đã không để ý đến mình, lại đột ngột không lưng xuống. Hai Tài bắn thành lình và lấy mặt người đàn ông. Tài vẫn thường men theo vần tráng đầy đặn, có mỗi thẳng tóc, có người đàn ông được xuống. Cuối cùng, nhưng lại trên cánh môi mỏng đàng miếng chặt. Bấy giờ mới ngẩn đầu mỉm cười với anh, đằng trắng nhỏ điều đặn, anh rất đẹp trai. Nốt lời đột nhiên vân thường nghe một tiếng ư mũi nhỏ nhỏ, tiếp đó là tiếng cởi quần áo liền một mạch. Vân thường cắn môi, mấy ngón tay cố chặn ra giường, tìm đập thình thịch. Vẫn còn là một cô nhóc. Lúc này người đàn ông đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe đầy vị kiên cường. Vừa nghe, đã biết là người cứng rắn lạnh lùng. Phân thường ẩn ra, giờ mới phản ứng lại là anh đang nói cô. Áp miệng, đừng nói lại, nghe thấy tiếng chân rời đi. Phân thường thở vào. Cô còn chưa biến chuyển được cho lắm. Người đàn ông rước mặt này, từ nay trở đi là chồng cô. Cô không có sự lựa chọn. Đột diệp nhanh nhạc tắm rửa, khóng liệt lâu ngày, chứng anh căng bạn không tưởng tượng được có người tắm rửa hơn 10 phút. Tổng vừa tới một tức gián sáng da đầu chỉ cần dùng khăn lông trùm lên là đã ráo nước. Rột dịp, tổ quần đùi định bước ra khỏi phòng tắm. thì dịch nhớ bên ngoài còn có một cô gái chỉ có thể rỗ tầm một tiếng. Bây giờ mới hậm hực mặn áo ngủ vào. Anh không sao ngờ được bé mình lại làm ra chuyện thế này. Anh đang huấn luyện lính đặc trụng mới tuyển ánh đạo lại đột nhiên gọi anh vào phòng làm việc còn hết sức mừng trở chúc mừng anh rốt cuộc đã nghĩ thông số chịu cưới vợ rồi lục diệp mù tịch bên này ánh đạo đã phê duyệt cho anh nghỉ kết hôn nhanh như chớp giật lúc diệp lại mù mù mờ mờ bị mẹ già sư tử Hà Đông nhà anh kêu về bây giờ mới biết mẹ anh lại tự tiện cưới cho anh một cô vợ mẹ nó Cái quá gì thế này? Thiếu tá Lục nhìn tờ chứng nhận cá thôn cùng hàng tấm cái đầu mấy phần của mình hoàn toàn mất đi vẻ trầm tĩnh trấn định thường ngày Thượng tướng Lục cưng chiều vợ bà tạ nói cái gì là cái đỏ. Lục vô nhân xưa ngài cũng rất có chừng có mật. Ai biết lần này phải gây ra một vụ thế này bỏ hai trăm ngàn mua một cô con giàu. Mặn thượng tướng Lục đờ đà thực tế trong lòng đã phát điên vô số bệnh. Tòng đối diện với gương mặt đáng thương của bà xã nhà mình, thì không phát hỏa nổi, chỉ đành hung hăng đập bàn một cái. Mạng vợ mình đi thôi. Có điều ông cũng rất là lòng với cô con dâu này. Tống Dĩ cho rằng đấy sẽ là một người diêm vua quyến rũ tục hàng, mê tiền như mạc. Không ngờ lại trắng trẻo nõn nà, cực kỳ đáng yêu. Thượng tướng lùn. Đạo thân thường lần đầu tiên Cần tức đã tiêu quá nửa Sau khi nghe lộn vô nhân Cái chuyện vân thường xong Một chúng lỡ giận cuối cùng trong lòng Cũng biến mất tâm Ở chung nửa tháng này Cái người gặp ai cũng vụn phải hôn giữ Đến trước mặt vân thường Tiền biến thành một con mèo già Nói chuyện nhẹ nhàng hẳn đi Hoàn toàn thương yêu vân thường Như con gái mình Tới nỗi lộn vô nhân còn ghen tị nữa Thường tướng lộn rính điếu thuốc Ông vợ ngồi xuống cảm thán đứa nhỏ này đáng thương quá sao không đáng thương được tốt nghiệp đại học nổi tiếng tài hoa dạt dào sau khi tốt nghiệp vào thẳng công ty đa quốc gia nổi danh lần lại tương lai vô hạn nửa năm sau đã gặp tai nạn giao thông cờ đỏ hai mắt bị mù tiếp đó đã bị cha ruột và dì kệ biến thành hàng hóa bán cho thằng con đồng tình luyện ái nhà mình đôi là là ai một loạt đã kính như thế có ai chịu đựng nổi nhưng vân thường vẫn dịu dàng hiền lành như cũ không hề bắn hận gặp ai cũng cười đôi mắt không ánh sáng vẫn trong trẻo như cũ đức nhỏ như thế ai mà không thường cho được hy vọng thằng nhã kia biết quý trọng lục cô nhân dơ vào lòng thường tuấn lụng cảm thán nếu thằng ranh lục diệp kia không tốn với vân thường bà là người đầu tiên không đồng ý dùng roi da trong thư phòng da nỏ bước chết nỏ Thường tưởng lụng gật đầu không nói, suy nghĩ hoàn toàn không khác gì lụt cô nhân. Nếu con không đối xử tử tế văn thường, nhất định quất cho nó, khỏi về quân đội luôn. Bên này, thiếu tá lụng tắm rửa xong, quay về phòng, thì thấy cô vợ mua về đã nằm xuống, hoa ngoãn, ngoãn co rúm trên giường, chăn phòng lên mụn cũng nhỏ nhỏ, chỉ chiếm một chỗ rất bé Còn bị ứng thức thời, thiếu tá lụng vén chăn lên, nằm xuống bên kia giường. Chả biết sao, Bình thường vài phút tao là ngủ say sưa rồi, hôm nay không sao ngủ được, có lẽ là tại bên cạnh, nhiều thêm một người. cô khổ, khổ, trong bóng đêm, độc diện nghiêng người, trăm bộ làm tịch ho một tiếng, xem cửa thông hệ chay giấu, ánh trăng lành lạnh cùng với ánh sao nhấp nháy bồ vào, chiếu trên gương mặt thanh tổ Quốc dị, nó là cùng cảnh lạnh lẽo, nhưng nhờ đôi mắt mang theo ý cười kia mà thêm nhiều ấm áp. Anh anh chưa ngủ à, giọng vân thường dữ dàng em ái, do với lối sống thường ngày của đám đàn ông thô lộ như Lục Diệp, hoàn toàn là hai thái cực. Có lẽ là từ nhỏ đã lăn lê bò tòi dưới đòn đôi của thượng tướng Lục. Trước giờ, Lục Diệp hoàn toàn không biết nên cư xử với những cô gái mềm mại như thế nào. Trong mắt người khác, con trai thượng tướng Lục, Lục Diệp, mắt mũi tướng tố, bóc dáng con dài nhất là với chất mạnh mẽ lại có trúng cao nhạc, càng khiến anh khác biệt mọi người. Quan trọng nhất là anh còn trẻ nhưng chỉ dựa vào nỗ lực của mình mà bò từ tầng dưới cùng lên tới chứng thiếu tá Người đàn ông như thế đang ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt phụ nữ. Thực tế trước giờ lục diệp chưa hề có kinh nghiệm yêu đương Mục tiêu cuộc đời của anh ngoài quân đội ra chỉ là quân đội. Vì thế, bên ngoài từng có một thời gian đồn đại lục diệp lăn loại trong quân đội lâu diện sàng thích đàn ông thật ra không phải anh không thích phụ nữ mà là căn bản không biết làm sao để thích đơn này nhìn vân thường thấy tướng hình nho nhỏ của cô co cụm lại rõ ràng hai mắt không nhìn thấy tòm trong ánh trang nhàn nhạt vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mình bày tỏ cô nghiêm túng đối xử và lắng nghe nói chuyện với mình Trong lòng anh dường như có cái gì đó đụng phải vừa đau vừa e ập Ừ, độc dịp ừ một tiếng quay mặt đi có vẻ mình không hề muốn nói chuyện với Vân Thường mà là thật sự bất cẩn cận hò một cái thôi Tính giác Vân Thường rất nhạy bén dễ dàng phát hiện động tác trở mình của anh cũng không để ý hiện giờ khi cô và người này là vợ chồng nhưng thực tế hai người họ từ tên nhào ra cái gì cũng không biết. hơn nữa cô là do anh mua về. cai đo, lục mẹ nói ngày mai để chúng ta dọn về nhà mới. chuyện này lục diệp biết. lúc anh về nhà mẹ anh đã nói. anh thì chẳng cảm thấy gì. ở đâu cũng đều để ngủ. căn nào kết thúc 40 ngày nghỉ kết hôn, anh cũng về quân ngủ rồi. anh cha về vội vàng, đám lính đặc trung của anh. Chẳng biết giao cho ai Khi tới cái này Lục Diệp càng không ngủ được Tôi biết Tính Lục Diệp không phải lạnh lùng bẩm sinh Anh có chút khó tính Người bình thường trước mặt anh Bị hờn mũi mấy lần Thì không lại gần anh nữa Thật ra quen rồi mới biết Lục Diệp rất dễ ở chung Ngày mai làm việc anh rồi Ừ Vậy ngủ thôi Ừ Đem tân hôm đầu tiên cổ vân thường và lục diệp trôi qua như vậy đó. sáng sớm hôm sau, trời đáy sầm sùi, dưới ánh mắt trầm trầm của lục cô nhân, thiếu tá lục vội và vội vàng vàng dọn đồ, dẫn cô vợ mới mua về của anh dọn về nhà mới. nhà mới, nhà thượng tướng lục không tà, chỉ có vài ngã từ đi lại rất tiện, còn là lầu ba nữa. bóng chừng lục cô nhân cân nhắc đến tình trạng của vân thường, mời cố ý dọt nhà đã trang trí xong, vật dụng trong nhà, đồ dùng sinh hoạt đủ loại đều chuẩn bị đầy đủ. Lục Diệp và Vân Thường chỉ cần tới ở là được. Lốm lên lầu, Lục Diệp dừng lại, đói tranh tâm lý nửa ngày. há miệng định nói thì bị Vân Thường giành trước. Anh lên trước đi, em chờ dưới lầu một lát. Sau đó anh có thể đi xuống đón em không? Có lẽ còn quá lạ lẫm với Lục Diệp. Thương mặt rắn nọn của Vân Thường ửng đỏ, bộ chân cũng mất tự nhiên, cha cha trên đất. Lục Diệp nhìn hết trong mắt, đột nhiên anh buông hành lý trong tay xuống, bước tới ngồi sợn xuống trước mặt Vân Thường. Lên đi. Cái cái gì? Tôi nói lên đi, leo lên lưng tôi. Giọng Lục Diệp tăng cao một chút, lên mặt lại thoáng ảo đảo. A, không cần, em. Lục Diệp đứng bắt dậy vợ Vân Thường hết hồn. Tấn Anh bật mình, nập tấn là cảm thấy người mình nhẹ bẩn. Các người cô bị lục diệp nhấc lên trên lưng anh. Giọng đàn ông trầm tóc vang bên tay, bám chắc vào. Nói xong, một ta lục diệp vợ mong Vân Thường, một tai xích hành lý đeo tót lên lầu bà. Vân Thường còn chưa hoàn hồn lại, đã ngồi trên sofa nhà mới rồi. Hai người ở chung cần rất nhiều đồ. Thì lục phụ nhân căng nhắc Đến toàn diện, xong đến cầu cùng, cũng không thể mua luôn cả đồ ăn cho họ. Vân Thường gọi lục diệp lại. Các nữa làm phiền anh dẫn em đi mua đồ ăn. Chức lời, Mạc lục diệp lập tức đang ngờm. Đương nhiên, Vân Thường không nhìn thấy, vì thế cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em chưa đi qua đường này, nên không biết phải đi làm sao. Có điều anh yên tâm, chỉ cần đi ba lượt là em nhớ được đường rồi. Đần đầu tiên cô nói nhiều bấy anh như thế, bỗng dưng lục diện cảm thấy không thoải mái, cứ cảm thấy cô như vậy giống như là đang hấp tấp chứng minh cái gì đó vậy. Chỗ này vì cánh siêu thị không xà nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Marco ông nhìn thấy, đừng nói là đi ba lần, cho dù đi ba mươi lần anh cũng không thể để cô đi một mình. Anh không nói ra miệng, không cần thiết. Chỉ lấy ví tiền, chắn tay vân thường, chăm rãi dẫn cô đi siêu thị. Thiếu tá lục, đóng 30 năm, lần đầu tiên cầm tay con gái, cảm giác cũng không tệ.